trần lịch sử Việt Nam. Hưng Đạo Vương. Tác giả Phan Kế Bính và Lê Văn Phúc. Phần 8. Hồi thứ 15. sông Bạch Đằng, kinh nghê tiệt giống. Cõi Hồng Lạc non nước thanh bình. Hưng Đạo Vương thấy Thoát Hoàn cố giữ hài trại không ra, mới tâu với vua rằng: Thoát Hoàn này đã cô thế dữ vững trải có ý muốn chờ viện binh ta nên sai chặn hết các đường tàu sang không cho quân viện kéo đến và lại trời đang tháng 3 sắp đến mùa nóng nực quân nguyên không chịu được tất phải rút về ta nhân dịp này tiến binh chắc là chờ hết người tặc vua cả mừng nói rằng đại vương nói phải khi ấy hoài văn hầu quốc toàn từ nghệ an cũng đã dẫn quân già Hưng Đạo Vương liền sai Trần Quốc Toản tiếp quân lên giữ mặt Lạng Sơn. Một mặt sai hai vị vương tử là Quốc Nghiễn, Quốc Tảng dẫn quân lên đóng chặn núi Kỳ Cấp và ải Nữ Nhi để phòng giữ quân viện của Nguyên kéo sang. Một mặt sai Phạm Ngũ Lão dẫn bọn Cao Mang, Đại Hành đến phá trại chí Linh. Nguyễn Trế Nghĩa dẫn bọn Hùng Thắng, Huyền Du đến phá trại Phả Lại. Ngài thì thống lĩnh đại quân tiếp ứng còn để hai vị vương tử là quốc úy, quốc nghề tham tán là phạm ngộ phạm mãi, ở lại hộ giá và giữ trại nhà thoan hoàn muốn cho người về tàu, cầu viện và tiếp lương nhưng nghe thấy hưng đạo vương giữ chặn hết các đường trong bụng buồn dầu lui tới hai đường cũng khó mới hội các tướng lại hỏi rằng quân ta giữ mãi ở đây không tiện, lương thì sắp cạn muốn cho người về cầu cứu thì nghẽn mất đường rồi muốn tiến binh ra đánh thì quân mình thua mãi không còn bụng nào muốn đánh các người nghĩ thế nào bây giờ Abbasic nói rằng quân ta này đã yếu thế dù muốn đánh cũng khó đương được với quân trần ta tiếng là thổ hiểm ở hai trại núi này nhưng ở đây thành trì đã không có kho tàng lại cạn cả và đang lúc hết xuân sang hạ khí trời nóng nực quân ta cũng không chịu được mà các nơi hiểm yếu khi trước ta chiếm được cũng đã mất cả chỉ bằng hãy tạm rút quân về nước rồi sẽ liệu kế khác Thoát Hoan nghe lời còn đang phân vân chưa quyết sật có tin báo rằng có hai đạo quân kéo đến Thoát Hoan vội vàng sai ô mã nhi trình bằng phi chia quân làm hai ngả ra địch hai tướng vừa ra khỏi trại vài ba dặm thì gặp quan quân kéo đến đôi bên giàn trận đánh nhau quân nguyên thua to lại rút về trại Hưng Đạo Vương thúc các tướng tiến thẳng đến phá trại Thoát Hoàn chiều quân giữ vững hai trại quan quân phá luôn 3 ngày không vỡ Hưng Đạo Vương mới chuyển lệnh cho các tướng lùi quân cách trại nguyên ba dặm hạ trại đóng quân còn ngày thì đem đại quân lui về đóng tại làng A Sào huyện Phụng Dực đó là nơi chứa lương thảo cực nhiều Thoát Hoàn giữ được nửa tháng Nghe thế đã núng lắm, muốn rút quân về tàu, định sai ô mã nhi phản tiếp, dẫn thủy quân theo đường sông Bạch Đằng về trước. Còn mặt bộ thì sai trình bằng phi, trương quân dẫn bình đi chặn hậu, mình thì đem các tướng đi giữa, định vài hôm nữa thì về. Hưng Đạo Vương biết mưu ấy, truyền hịch cho các tướng rằng, quân Nguyên không mấy bữa nữa thì rút về tàu, thủy quân tất kéo về trước, Nguyên Khoái, Ngươi nên dẫn quân lẻn qua đường tắt, lên mét thượng lưu sông Bạch Đằng, kiếm gỗ đẽo nhọn đóng khắp giữa dòng sông. Khi nước thủy chiều trà lên, hẽ thấy thuyền giặc đi qua, thì ngươi dẫn quân kéo thuyền ra khiêu chiến, dở cho thuyền giặc qua chỗ đóng cọc. Nhân lúc nước thủy chiều xuống, thì quay binh lại hết sức mà đánh, chắc là bắt hết được quân Nguyên. Nguyễn Khoái vâng lệnh dẫn quân đi. Lại truyền cho Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Chế Nghĩa rằng, Hai người nên dẫn quân phục sẵn ở ải nội bàng. Quân Nguyên tất chạy qua đấy để về tàu. Khi nào đi qua thì đổ ra mà đánh. Hai tướng phụng lệnh dẫn quân đi. Hưng Đạo Vương sai các tướng đi đâu đấy. Còn ngài thì sắp sửa dẫn bọn bộ tướng tiến quân lên phá trại giặc. Sực nghe tin báo rằng Ô Mã nhi đã kéo quân về đến Bạch đằng Hưng Đạo Vương nổi giận hô quân sĩ trỏ sông Hóa Giang mà thề rằng Trận này không phá xong Giặc Nguyên, thì thè không về đến sông này nữa. Quân sĩ dạ dầm trời, ngài vội nhảy lên voi, thúc quân kéo tắt ngang sông, qua Hải Dương, ra Bạch Đằng. Khi tới bờ sông Hóa Giang, thì nước cửa biển Thái Bình xuống kiệt lắm, mà lòng sông thì những buồn lầy. Hết thảy Nam, phụ Lão Ấu gần đó, tranh nhau đem dơm, đem ván ra độn để lấy lối voi đi. Nhưng con voi của ngài to quá, khỏe quá. Lúc đi tới lòng sông, không may xa lầy, khiêng mãi không lên được. Ngài phải chịu bỏ voi ở đấy, kéo quần đi bộ. Lúc ngài đi, con voi cứ trồng theo ứa nước mắt ra. Ngài ngoảnh lại không nín được, cũng chảy nước mắt ra. Nhưng ngài phải nói chấn áp rằng, Ta thương là thương con voi trung thành với nước và có nghĩa với ta, chứ không phải sợ là điểm bất thường đâu. Để đứa nào nôn nào thì trông thanh thần kiếm ta này. Quân sĩ dạ đều xin quyết chiến, kéo một mạch đến sông Bạch Đằng. Khi ấy, Ô Mã Nhi phàn tiếp theo dòng sông Bạch Đằng, vừa đi được vài dặm thủy trình bỗng thấy trống nổi thùng thùng, có một tướng dẫn chiến thuyền đến đánh. Ô Mã Nhi tức giận, thúc quân vào đánh. Nguyễn Khói liền quay thuyền chạy, bấy giờ đang lúc thủy triều lên, mặt nước mênh mông. Ô Mã Nhi vô tình, thấy bên này chạy, cứ việc thúc thuyền đuổi theo. Nguyễn Khoái dở cho đi khỏi xa chỗ đóng cọc, rồi mới quay thuyền thả binh đánh vật lại. Quân Ô Mã Nhi đánh cúng hăng, mày có đại quân của Hưng Đạo Vương tiếp đến. Ô Mã Nhi phản tiếp, thấy quan quân to thế lắm, mới quay thuyền chạy về. Khi về đến khúc sông đóng cọc, nước Thủy Triều đã rút. Thuyền Nguyên vướng mắc phải cọc, đổ nghiêng đổ ngửa. Đấm vỡ rất nhiều Quan quân thừa thắng đánh cực hăng Quân nguyên chết như dạ Máu loang đỏ cả khúc sông Còn bị bắt sống cũng nhiều Đỗ hành bắt sống được Ô Mã Nhi và hai tỷ tướng Là tích lệ, cơ ngọc Phan tiếp thì bị Nguyễn Khoái Tóm được và cướp được Hơn 400 chiếc thuyền Khi Khải Hoàn về qua Hóa Giang thì nước thủy triều Lên to, voi chỉ mất đã lâu Ngài mới dài xây một con voi gạch ở bên sông để kỷ công. Vậy có thơ kỷ niệm rằng Thành phộng ba quân bay thẳng gió Bến voi giọt lẻ túa ngang sông Nước cờ thí tượng còn như vẽ Mấy cuộc tang thương viếng biển đông Thoát hoan nghe tin quân thủy vỡ rồi Dẫn bọn Trình Bằng Phi, A Bát Xích, Áo Lỗ Xích Trương quân, Trương Ngọc chạy giết đường bộ về đến ải nội bảng bỗng gặp phải quân phục của Phạm Ngũ lão Nguyễn Chế Nghĩa đổ ra đánh các tướng nguyên hết sức giữ gìn thoát hoan vừa đánh vừa chạy trương quân dẫn 3.000 quân đi đoạn hầu liều chết lăn xả vào đánh bị Phạm Ngũ lão chém chết thoát hoan chạy thoát được ra khỏi cửa ải quân sĩ 10 phần tổn hại mất 5-6 phần thoát hoàn nghĩ mình thua liềng siềng thế này trong bụng sầu não biết là ngần nào Các tướng kẻ thì bị thương, người thì phải giấu. Khi bước chân đi, hùng dũng làm sao, khí phách làm sao. Nay thì người nào người nấy mặt mũi tiêu nghỉu. Quân sĩ thì lác đác, còn năm ba vạn, mà phần nhiều là người bị thương. Khí giới cái thì gãy, cái thì mẻ. Cờ tán rách dưới, giáp trụ tồi tàn, trông ra rất là tiểu tụy. Thoát hoan trông thấy quang cảnh làm vậy, ứa nước mắt, bảo với các tướng rằng, Ta từ khi theo phụ hoàng đánh đông dẹp bắc chưa khi nào thảm nhục đến thế này. Đang khi buồn rầu, bỗng lại có điệp văn chạy về báo rằng, từ cửa ải nữ nhi đến mãi núi kỷ cấp, hơn một trăm dặm đường đất, chỗ nào cũng có đồn ải, chặn hết cả đường quân ta kéo về. Quân Nguyên nghe tin ấy, ai nấy không còn máu mặt. Thoát hoan bảo với các tướng rằng, quân ta đã đến đường đất này, ở đây cũng chết, mà về cũng khó, thôi thì phải liều đánh một phe nữa, may ra về thoát được chăng? Các tướng ngơ ngác trông nhau, rồi nói rằng, quân ta phần nhiều là quân bị thương, còn người nào không thì cũng đã mệt nhọc cả rồi, còn đánh làm sao được. Các tướng vừa phản nàn, vừa kéo quân đi, sực lại nghe thấy mé sau, tiếng reo ẩm ẩm, quân đuổi theo đã sắp kéo đến. Thoát hoàn vội vàng sai Á Bát Xích, Trường Ngọc, dẫn quần đi trước mở đường áo lỗ xích đi đoạn hậu còn mình thì dẫn các tướng đi giữa a bát xích trương ngọc đi trước gặp phải quan quân chặn đường hết sức ra đánh quan quân đứng đôi bên sườn núi bắn tên thuốc độc xuống như mưa a bát xích trương ngọc cùng tử trận quân sĩ chết như già thấy nằm ngột ngang từng đống duy còn bọn trình bằng phi hết sức giữ gìn thoát hoàn chạy ra đan kể qua lộc châu rồi đi lẻn con đường tắt về Châu Tư Minh. Áo lỗ xích đi sau cũng thoát, mới nhặt nhạnh tàn quân theo cả thoát hoan về Yên Kinh. Hưng Đạo Vương chuyến này thật là trừ hết quân Mông Cổ, mới hỏi các tướng dẫn quân rước xa giá Thượng Hoàng cùng vua về cung. Khi đến Long Hưng, Thượng Hoàng cùng vua làm lễ vào bái yết chiêu lăng, rồi đem bọn tướng Nguyên bắt được là Ô Mã Nhi, Phản Tiếp, Tích Lệ, Cơ Ngọc dưng nộm tại trước lăng tiên đế khi ấy vua trông thấy lăng tẩm khác xưa những con ngựa đá ở trước lăng con nào chân cũng dính bùn vua nghĩ rằng trong khi chinh chiến tiên đế anh linh dễ thường cũng cưỡi ngựa đi giúp vua thấy thế cảm tình vệnh hai câu thơ rằng xã tắc hai phen bon ngựa đá non sông thiên cổ vững âu vàng tới lễ đầu đấy hưng đạo vương rước xa giá về thăng long Vua trông thấy non sông lại yên bình như cũ, mừng rỡ vô cùng, bảo hưng đạo vương rằng Nhà nước ta mấy phen nguy mà lại yên, toàn nhờ sức của đại vương cả. Hưng đạo vương tâu rằng Thần đâu dám nhận công ấy, đó là nhờ hồng phúc của nhà vua cùng các tướng hết lỏng ra sức, như thần thì có tài gì. Vua sai mở tiệc khao thưởng tướng sĩ cho dân sự mở hội vui vẻ ba ngày, gọi là Thái Bình Diên Yến. Nói về thoát hoan, thu quân về Yên Kinh, vào chầu Nguyên Chúa, thuật lại tình hình bại trận. Nguyên Chúa nổi giận đùng đùng, muốn lại cất quân sang đánh báo thủ phèn nữa. Các quan can rằng, Nam Bắc chia cõi, xưa này đã định tự sổ trời, và lại bên An Nam, vua tôi đồng lòng, cha con một bụng Lại có hưng đạo vương giỏi việc dùng binh, mưu cơ biến hóa như thần. Dù đến tôn ngô sống lại, từ mã phục sinh cũng không chắc đánh nổi. Vì thế quân ta đã ba phèn vượt qua cửa ải mà lại thua lụi bại. Chỉ bằng nghỉ việc dùng binh, thông thường hòa hiếu để dưỡng sức muôn dân. Nguyên Chúa nghe dịu tai mới thôi. Vua Nhân Tông cũng nghĩ rằng mình tuy thắng được quân nguyên ba phèn, Nhưng nước mình vẫn là một nước nhỏ, không thể hơi sức nào mà địch mãi với Nguyên Triều được. Vì thế, Ngài muốn giảng hòa với Nguyên, mới sai em Đỗ Khắc Trung là Đỗ Thiên Hứ, Sang Sứ, xin theo lệ cống hiến như xưa. Nguyên Chúa biết cơ cũng chưa làm gì nổi, vậy cũng nghe lời cho Thông Hòa. Tháng 2 mùa xuân năm kỷ sửu là niên hiệu trùng hưng thứ 5, niên hiệu trí nguyên nhà nguyên thứ 26, Lịch Tây là 1.289 Vua đã thông hòa với Nguyên mới sai Tổng Nghĩa Làng là Nguyễn Thỉnh đưa bọn tướng Nguyên bị bắt là tích Lệ, cơ ngọc về tàu trước phản tiếp vì lo thành bệnh chết sai đem hỏa táng rồi cấp ngựa cho vợ con phản tiếp cho đem hải cốt chồng về nước Những đầu mục khác cũng tha cho về cả Duy có ô mã nhi giết hại nhiều người Vua cầm tức vô cùng, không muốn tha về, nhưng lại ngại đường hòa hiếu mới hỏi Hưng Đạo Vương xem sở cách gì cho giết được ô Mã Nhi mà Nguyên Triều không trách được. Hưng Đạo Vương tâu rằng, bệ hạ muốn giết ô Mã Nhi mà Nguyên Chúa cũng không thể trách được, thì chỉ sai vài người thủy phủ tài lội đưa thuyền ô Mã Nhi về. Khi thuyền ra đến biển, thì đục thuyền đánh đắm đi rồi cho người sang nói với Nguyên Chúa rằng, Vì thuyền đắm mà chết, Thế Nguyên Chúa cũng không trách vào đâu được. Vua nghe kế ấy, Sai nội thư ra là Hoàng Tá Thốn, Đưa Ô Mã Nhi về nước, Ra đến biển, Thì thuyền đắm, Ô Mã Nhi chết đuối dưới biển. Hoàng Tá Thốn lên được, Đi thẳng đến Yên Kinh, Vào tâu với Nguyên Chúa rằng, Tôi phụng mệnh đưa tham chính về Thượng Quốc, Chẳng may đi biển gặp Phong Ba, Đắm mất thuyền, Tham chính to lớn lắm, Chúng tôi vớt không nổi Cho nên chết đuối Nguyên Chúa tưởng là sự thật Cũng không tra hỏi gì nữa Sai đề hình là Lưu Đình Trực Lễ bộ thị lang Là Lý Từ Diễn Đem chiếu chỉ sang Tuyên Phong Vua sai hưng đạo vương khoản tiếp bọn Đình Trực Lưu ở lại 10 ngày Tình ý đôi bên hoàn hỷ lắm Bọn Đình Trực từ về Vua liền sai đảm minh Đem đổ lễ vật sang cống hiến bền nguyên. Từ đó, Nam Bắc lại thông hòa như trước. Đó là, can qua tranh chiến vừa xong cuộc, Ngọc Bạch giao thông lại dạng hòa. Chưa biết còn những chuyện gì, nghe hồi sau phân giải. Hồi thứ 16, nghiêm thưởng phạt. Phép nước công mình, vui sơn thủy, đại vương cáo lão. Hưng đạo vương bình định xong quân nguyên, vua thấy ngài có công to với nước, kính trọng muôn phần, tiến phong cho ngài lên làm Thái sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Bắc Bình Đại Nguyên soái hưng đạo đại vương. Cho phép khi vào chầu được ngồi, tấu đối không phải xưng danh, vua gọi đến ngài cũng gọi là Thượng Phụ chứ không dám gọi đến tên. Bây giờ Thái úy Trần Nhật Hiệu, Thượng tướng Trần Quang Khải đã mất cả rồi. Công việc triều đình nhất thiết do tử Hưng Đạo Đại Vương và Triều Văn Vương Trần Nhật Duật. Qua sang tháng tư, Bàn Định Công Bình Nguyên phòng cho Hưng Võ Vương Nghiễn làm khai quốc công, Hưng Nhượng Vương Tạng làm tiết độ sứ. Hoài Văn Hầu Quốc toàn cũng được tiến tước phong vương còn hưng chí vương nghe vì trái tướng lệnh chặn đường lúc quân Nguyên tha về không được tiến chặt. Các tướng khác họ ai có công to thì cho quốc tính. Đỗ Khắc Trung được làm đại hành khiển. Nguyễn khoái được phong tức hầu cho ăn lộc một làng khoái lộ. Phạm Ngũ Lão làm quản thánh dực quân. Nguyễn Trế Nghĩa được phong làm nghĩa xuyên công. Đỗ Hành được phong làm quan nội hầu Còn bọn giã tượng, ít kiêu, cao mang, đại hành, Cùng là các tướng, hết thảy được phong chức tướng quân. Khi trước quân nguyên mới sang, Vua sai Phùng Sĩ Chu bói một quẻ. Sĩ Chu bói rồi đoán rằng tất đại thắng. Vua lại sai Trần Thời Kiến bói một quẻ nữa. Thời Kiến gieo quẻ, được quẻ, Giờ biến thành quẻ trấn, đoán rằng mùa hạ sang năm, Quân nguyên tất thua to, Thứ sau quân nguyên đến, vua lại sai thời kiến bói một quẻ, thì bói được quẻ quán biến thành quẻ hoán, đoán rằng quẻ này là điềm ly tán, quân nguyên tất phải thua. Đến khi phá được quân nguyên, quả nhiên nghiệm cả, bởi thế phong cho Phùng Sĩ Chu làm hành khiển, trần thời khiến làm An Phủ Sứ ở Châu An Khang. Trương Hán Siêu tham tán có công, được cất làm Hà Lâm Học Sĩ, Phạm Ngộ, Phạm Mại, hai anh em mưu trí nhiều khi giúp được việc to, được thưởng 80 mẫu ruộng ở làng Kim Đôi, tỉnh Hải Dương. Chúa Mường là bọn Lương Út, Hà Bỏng, Hà Tất Năng, Hà Trương, có công đem dân binh ra cựu giặc, cũng được phong hầu Ban thưởng đâu đấy cho các tướng ăn yến một tiệc, rồi ai nấy lĩnh chức thăng quan. Vua Lại Sai Văn Thần ghi chép công trạng của các tướng, hợp biên làm một quyển sách, gọi là trung hưng thực lục, lại sai thọ vẽ tranh truyền thần các tướng, treo trong gác công thần. Ban thưởng cho các công thần đâu đấy, rồi nghĩ đến tội hàng giặc. Khi quân nguyên đang cường thịnh, triều thần nắm kẻ hai lòng, có giấy má đi lại với quân nguyên. Khi bình định xong, bắt được một cháp biểu hàng của các quan tư thông với giặc. Đình thần muốn lục ra xét để trị tội, may có thượng hoàng mở lòng nhân đức Thương kẻ ngu dại, sai đốt cả cháp ấy đi, không lục đến làm gì. Duy những người nào quả thực đã hàng với giặc, thì mới trị tội, hoặc đem đầy, hoặc xử tử. Vì thế bọn Trần Kiện, Trần Văn Lộng, tuy đã chết rồi, nhưng con cháu phải tức họ tôn thất, phải đổi làm họ mai. Trần Ích Tắc, khi trương theo thoát hoan chạy về tàu, về sau hai nước giao hòa, lại trở về nước Nam. Vua nghĩ tình cận thân, không nỡ tức họ, nhưng phải đổi gọi là ả trần, nghĩa là bảo nhút nhát như đàn bà, gọi thế để cho sỉ nhục. Đặng Long trước là cẩn thận, vì không được thăng làm hàn lâm học sĩ, căm tức theo hàng với Nguyên, khi sau lại bị bắt được, nghị vào tội chảm quyết. Còn quân dân thì thứ tội cho, dù có hai làng, bàng hà, ba điểm, trước hết hàng giặc, Cả làng phải đồ làm binh lính, không khi nào được làm quan. Triều đình khu sử trong việc thưởng phạt rất là công minh. Quan, dân, ai cũng vui lòng. Bây giờ thiên hạ vô sự, bốn phương thái bình. Kế được mùa luôn mấy năm, trăm họ vui vẻ. Thượng Hòa nghĩ đến công đức hưng đạo đại vương, sai quan về nơi dinh cũ của Ngài ở Vạn Kiếp, sửa sang một tòa sinh từ thật là tráng lệ để thờ sống hưng đạo đại vương. Thượng Hoàng lại thân soạn ra một bài văn bia, kể công trạng của ngài, so sánh ngài với thái công thượng phụ nhà Chu khi xưa. Tứ thời bát tiết, sai quân đem lễ vật tận nơi sinh tử tế bái. Tháng năm, năm canh dần, Thượng Hoàng thăng hà Qua sang năm Tân Mão, Nguyên Chúa sai thượng thư là Trương Lập Đạo, sang sứ dụ vua vào trầu, Vua liện sai sứ sang cống hiến, xin tử việc vào trầu, nguyên chúa ưng lời, từ đó cứ ba năm một lần sang cống như thường Năm quý tỵ vua nhường ngôi cho thái tử, tức là anh Tông Hoàng đế. Anh Tông lên ngôi, tôn nhân Tông lên làm thượng hoàng, cải niên hiệu gọi là Hưng Long thứ nhất. Niên hiệu trí nguyên thứ ba mươi nhà nguyên, lịch Tây là 1293. Hưng đạo vương bấy giờ đã già, danh tiếng quyển thế lấy lửng một nước, mà từ vua đến dân, ai ai cũng mến đức ngài. Dù đến người bên nguyên triều, cũng tôn kính ngài, gọi ngài là hưng đạo đại vương, chứ không dám gọi tên. Ngài muốn cáo lão, về nhà hưu dưỡng, mới dâng biểu, tâu với thượng hoàng và vua, xin giao trả quyển chính, trí chí sĩ về nhà. Vua không muốn để ngài về, nhưng thấy ngài khẩn khoản xin mãi, Vua không nỡ trái ý ngài, mới thưởng cho ngài 5.000 lạng bạc, 3.000 lạng vàng, gấm vóc 5.000 tấm. Cùng là ngựa quý, xe bít ngọc, không thiếu thức gì. Lại sai mở tiệc đái yến để khoản đãi tiễn hành. Trăm quan đều ra khỏi thành 10 dặm mới trở lại. Ngài có dinh cũ ở Vạn Kiếp và mới có sinh từ của Thượng Hoàng Lập Cho. Ngài về tại đó hưu dưỡng. Khi nào triều đình có công việc gì to tát Hoặc gặp có lễ triều, lễ cận Thì ngài lại vào chầu Xong việc lại về nghỉ ngơi Đèn sinh từ lập ở trên núi Vạn Kiếp Hình núi như tay long ngai Tục thường gọi là núi tay ngai Mé sau dựa vào núi huyền đăng Có hàng mấy trăm ngọn cao trò vờ Mé trước trông xuống sông lục đầu Ngoài sông có một bãi cát Hình như lưỡi kiếm Hai bên tả hữu lại có hai ngọn núi Gọi là Nam Tào Bắc Đầu Hình thế quanh co trùng trùng điệp điệp Trông ra rất là ngoạn mục Trong sân đèn có hai cái giếng Một bên trong Một bên đục Hưng đạo vương được chỗ thiên nhiên thắng cảnh ấy Thực là một nơi vui vẻ Trong lúc cảnh già Có khi dắt hai ba tiểu đồng Treo núi nọ qua đồi kia Nhìn xem phong cảnh Có khi đem một vài đầy tớ, túi đàn, hồ rượu, bơi một chiếc thuyền nhỏ, thung thăng chơi giữa dòng sông. Hoặc có lúc vui cùng bạn hữu đánh chén trong vườn hoa. Hoặc có lúc dẫn díu một hai thầy tăng, chơi trăng trước cửa động. Thường thường lại hội vợ con đầy tớ, mở cuộc vui vầy. Khi nhàn thì xem sách vịnh thơ chơi. Ngài có soạn ra một bộ binh thư, nói các miêu cơ dùng binh huyền diệu, gọi là sách vạn kiếp tôn bí truyền. Người sau có bài chàng thiên vịnh phong cảnh và thú hứng của ngài như sau này. Trời Nam riêng một cõi doanh bồng, sơn thủy thiên nhiên cảnh lạ lùng. Bắc đầu Nam tào chia tả tà hữu, Huyền đăng trăm ngọn đá trông vông. Mấy giòm cổ thổ bóng sẩm uất, một dãy cao phong thế chập trùng. Bãi nội xè xè hình lưỡi kiếm Nước trong leo lẻo một dòng sông Véo von vượn hót trên đầu núi lác đác hiêu ăn dưới gốc thông Giáng tỏa chiều hôm chim díu dít Mây tuôn ban sớm khói mịt mùng Phong quang bốn mặt trông như vẽ Một tọa lâu đài cao sát không Dèm ngọc sáng quang mây núi bắc Gác hoa bóng lộn sóng triều đông Đại vương khi nhàn dê trượng trúc Theo sau một vài gã tiểu đồng Khi đeo bầu rượu qua sửa núi Lúc dạo cung đàn bơi giữa dòng Thủm thành cuộc cờ khi gió mát Ung dung ngâm vịnh lúc trăng trong, Nghĩ mình thú hứng vui ngày xót Ngắm cảnh giang sơn thỏa khúc lòng Tuổi già cảnh thú công danh trọn Than ôi Đại vương thật anh hùng. Bấy giờ hưng đạo vương dưỡng lão ở nhà, các con và các đầy tớ thì làm quan tại triều hoặc trấn thủ ở ngoại quận. Vua thường thường sai quan mang rượu thịt hoặc là vị thuốc quý đến thăm non ngài. Cũng có khi vua ngự giá đến nhà hỏi thăm. Một hôm, ngài đương chơi núi, sừng có đầy tớ chạy lại báo rằng bẩm đại vương có thánh giá đến. Ngài vội vàng xuống núi về Dinh thì thấy nhân tông Thượng Hoàng, Hoàng Thái Hậu tức là con gái Ngài và vua cùng các quan thị vệ đã ở cả trong nhà. Ngài vội vã lại mà tâu rằng Lão thần không được biết trước Thánh Giá đến đây lỗi sự nghịch tiếp xin Thánh Thượng cùng Bệ Hà thứ tội cho. Vua vội vàng đỡ Ngài đứng dậy mời ngồi một bên rồi nói rằng Thượng Hoàng, Thái Hậu và chẫm lâu nay không thấy Đại Vương vào kinh, có lòng mong nhớ, cho nên đến thăm. Thượng Hoàng, Thái Hậu cũng lấy lời phủ ý Đại Vương rằng, Chấm và Thái Hậu khi trước ngày nào cũng được quyến luyến với Đại Vương, lâu nay xa vắng, Chấm lấy làm khát khao lắm. Hưng Đạo Vương tạ ơn Thượng Hoàng, Thái Hậu và Vua. Vua lại hỏi rằng, Lâu nay đại vương có được mạnh khỏe không? Tô bệ hạ, lão thần nhờ hồng phúc nhà nước vẫn được bình yên như thường. Vua sai thị vệ mở hòm, lấy ra một vò rượu ngữ tiểu, 10 cân quế thanh và 10 cặp nhung ban cho ngài mà nói rằng chậm ban cho đại vương hai thứ này để đại vương thưởng chơi lúc nhản nhã cho bổ dưỡng thêm tuổi già. Hưng đạo vương lại tạ, Hôm mấy đại vương mở tiệc, dâng tiến Thượng Hoàng, Thái Hậu cùng vua và thiết đãi các quan thị tụng rất là vui vẻ. Thượng Hoàng, Thái Hậu cùng vua nghỉ lại trong dinh một đêm, sáng hôm sau xa giá về cung, ngài tiến ra ba thôi đường đất rồi trở về. Từ đó vua thường thường dăm ba tháng lại ngự giá đến thăm một lần. Đó là cảnh thú vui vẻ non nước cũ. Ơn trên quyến cố móc mưa nhuẩn, chưa biết về sau thế nào, xin nghe hỏi sau phân giải. Hồi thứ 17 Thái sư Thượng Phổ một sớm lên tiên, Trần Triều Đại Vương Nghìn Thu Hiển Thánh. Vua có ý quyến luyến hưng đạo vương, thường thường sai người đến thăm nom Hưng đạo vương thỉnh thoảng cũng vào chầu vua. Một bữa vào độ canh hai, đêm hôm ấy trên không quang đãng, sao sáng rực trời. Vua nhân lúc thanh nhàn, ra sân ngắm xem thiên văn. Sật thấy một ngôi tướng tình cực to, từ đông bắc bay vột sang tây nam, rồi xa xuống đất, ánh sáng lẻ ra mười trượng. Vua thất kinh, không biết là điểm hay dở làm sao. Sáng hôm sau, vua ra ngự chiều hỏi các quan rằng, Đêm hôm qua là 24 tháng 6, có ngôi sao to xa xuống ở góc Tây Nam, các quan có ai biết là điểm gì chăng? Phạm Ngộ bước ra tâu rằng, Ngôi tướng tinh xa là điểm nhà nước mất một vị lương đống. Đêm qua, chúng tôi cũng có chồng thấy ngôi sao xa tưởng mé Đông Bắc, Chắc là ứng vào hưng đạo đại vương, thiết tưởng ngài cũng không thọ được bao lâu nữa. Vua thấy nói không vui lòng, kiếp sai quan đi thăm hưng đạo vương. Hôm sau sứ giả về báo rằng, hưng đạo vương phải bệnh từ đêm hôm ấy. Vua thất kinh, lập tức ngự giá thân sang vạn kiếp thăm bệnh ngài. Khi ấy hưng đạo vương mệt nặng, các con và các gia thần hầu hạ xung quanh không dám rời ra lúc nào. Sực báo có ngựa giá đến, bốn vị vương tử cùng ra nghinh tiếp. Hưng đạo vương sai người đỡ mình dậy. Vua vào nhà trong, thấy ngài mệt lắm, nói rằng, chấm ở trong cung, không ngờ thượng phụ quý thể lại bệnh trọng thế này. Hưng đạo vương tâu rằng, lão thần năm nay đã ngoài 70 tuổi, thế đã là thọ, dù trên cũng không hối hận gì nữa. Thượng phụ là lương đống nhà nước, mong sao hưởng thọ được lâu dài, cho chấm trông cậy. Bệ hạ chớ lo, lão thần tuy không được ở lại báo đáp quốc ân, nhưng còn nhiều người hiền tài giúp được bệ hạ. Thượng phụ một mai khuất núi, phòng có quân bắc lại đến sầm nhiễu, thì làm thế nào? Nước ta từ thỏa xưa triệu võ vương dựng nước, hán đế đem bình đến đánh. Võ vương sai dân đốt sạch đồng áng, không để đồ lương thảo cho giặc chiếm được, rồi đem đại quân sang Châu Khâm, Liêm, đánh trận chẳng xa, dùng đoạn binh mà đánh được. Vua tôi đồng lòng, bụng dân phấn chấn, mà bên tàu đang lúc suy nhược, cho nên đắp thành bình lỗ, mà phá được quân nhà Tống, đó lại là một thời. Đến đời nhà Lý, quân Tống sang sâm, Lý Đế sai Lý Thường Kiệt, Đánh mặt khâm liêm, dồn đến mai lĩnh, quân hùng tướng dũng, đó là có thể đánh được. Kế đến bản chiều giặc nguyên kéo đến về bọc bốn mặt, may được vua tôi cùng lòng. Anh em hòa mục, cả nước đấu sức lại mà đánh mới bắt được tướng kia. Cũng là lòng trời giúp ta mới được thế. Đại để kẻ kia cậy có trường trận, mà ta thì cậy có đoàn binh, lấy đoàn chống nhau với trường. Phép dùng binh thường vẫn phải thế, có như khi nào quân giặc kéo đến ầm ầm, như gió, như lửa, thế ấy lại là dễ chống. Nếu nó dùng cách dần dà, như tầm ăn lá, thong thả mà không ham của dân, không cần lấy mau việc, thế ấy mới là khó trị, thì ta nên quỷ dùng tướng giỏi, liệu xem quyển biến, ví như đánh cờ, phải tùy cơ mà ứng biến. Cốt dùng được binh phải đồng lòng như cha con một nhà thì mới có thể đánh được. Cách ấy cốt phải từ lúc binh thầy khoan sức trò dân để làm kế sâu dễ bẻn gốc. Đó là trước giữ nước hay hơn cả đấy. Vua chịu lời ấy là rất phải. Hưng Đạo Vương lại nói rằng Lão thần cõi thọ đã hết, xin bệ hạ nghĩ việc nhà nước làm trọng. Lão thần từ đây không được trầu bệ hạ nữa đâu. Vua xót xa từ trở ra về cung. Các vương hầu và văn võ các quan ai nấy cũng đến hỏi thăm. Hưng đạo vương nhất nhất cảm tạ lòng các quan và dặn lại rằng Ta này hết lọc, không được cùng với các quan lo việc nước nữa. Các quan nên đồng lòng thỏ vua giúp nước, phải giữ trung hiếu làm đầu mới được các quan ai nấy vâng lời từ ra. Hưng Đạo Vương gọi con trưởng là Hưng Võ Vương Nghiễn vào dặn rằng Sau khi ta mất, không được cho quốc tảng vào khâm liệm, đợi khi nào đại áo quan rồi, sẽ cho nó vào. Vì từ khi xưa, An Sinh Vương có hiểm với Thái Tông, có dặn ngài tranh lấy thiên hạ, đến lúc quân nguyên vào cõi, quân quyền về cả tay ngài, Ngài mới đem lời an sinh vương bảo với gia tướng là giã tượng, yết kiêu Hai người đáp rằng, Làm như thế thì phú quý được một thời, nhưng để tiếng xấu nghìn năm, nay đại vương cũng đã phú quý rồi, sao nỡ làm thế? Chúng tôi xin chết già làm đầy tớ đại vương, chứ không muốn mang tiếng bất trung, bất yếu mà cầu làm quan to. Ngài nghe nói xong, động lòng dớm nước mắt, Ngài lại hỏi hưng võ vương quốc nghiễn rằng cỏ nhân giàu có cả thiên hà Để truyền cho con cháu bụng con nghĩ thế nào? Quốc nghiễn thưa rằng Phận làm tôi không nên thoán nghịch Giả vua khác họ Cũng còn không nên Uống chi là cùng một họ Ngài lấy lời ấy làm phải Lại hỏi đến con thứ Là hưng nhượng vương quốc tảng Quốc tảng thưa rằng Ngày xưa vua Thái Tổ nhà Tống Vốn là một ông lão làm ruộng Còn biết thừa thời tranh cướp Để lấy thiên hạ uống chi phụ thân bây giờ Binh quyền ở cả trong tay Việc gì mà chẳng lấy Ngài nổi giận rút gươm ra Kể tội quốc tảng là bất trung Bất hiếu Toàn đem chém ngay Quốc tảng khóc lóc chịu tội Các tướng can ngăn Ngài mới tha Bởi thế Ngài vẫn ghét Đến bây giờ dặn không cho vào không liệm. Bệnh Ngài dần dần mỗi ngày một nặng. Qua sang tháng sau Ngài mất. Bây giờ là ngày 20 tháng 8, năm canh Tý niên hiệu Hưng Long thứ 8, niên hiệu Đại Đức thứ 4, vua Thành Tông nhà Nguyên. Lịch Tây là 1.300. Ngài thọ được 75 tuổi. Có thờ tán rằng, Trung hiếu lòng son tự tính thành Anh hùng ra sức Chống trời xanh Gươm thần một lưỡi kinh hồn giặc Ngựa đá nghìn thu Vững cõi mình Đàn kiếp bia cao chuyển sự nghiệp Sông đằng sóng cuốn hiển huy danh Trời nam hương hòa Còn ghi nhớ Oanh liệt kia kìa dấu hiển linh Hưng đạo vương mất rồi Các vương tử Sai người về kinh đô cáo phó Vua bấy giờ đang ngự đèn tuyển thất, nghe tin ngại mất, than khóc nói rằng, Thượng phụ vì nhà nước mặc áo giáp cầm đổ binh, Quét sạch bụi dọ hồ, phổ yên chăm họ, Nay bỏ chấm mà đi, chấm bao giờ lại được người yêu vua lo nước như là thượng phụ nữa. Thượng hoàng và hoàng thái hậu cũng khóc, Các quan ai nấy cảm thương, dân gian xa gần sột sồi sâu thảm, Tựa hồ như mất cha mẹ Vua sai bãi trầu mười ngày Bắt văn võ trăm quan Cũng phải để trỏ Vua lại ngự giá Ngồi xe mộc ngựa trắng Thân đến vạn kiếp Coi việc trị thang Sai các quan dùng hậu lễ rước ma táng ở trong vườn an lạc Vua về chiều dáng chiếu Truy phong ngài là Thái sư thượng phổ Thượng quốc công bắc bình đại nguyên soái, Long công thịnh đức Vĩ liệt hồng huân, nhân võ, hưng đạo đại vương. Sai thờ dùng gỗ bạch đàn, chế ra tượng Ngài, để thờ trong đèn vạn kiếp. Lại sai lập miếu thờ ở quê Ngài là làng Tức mặt Phủ Thiên Trường, bốn mùa sai quan tế bái. Ngài thật là một người hết lòng với vua, với nước. Tuy rằng uy quyền lừng lẫy mà vẫn giữ chức phận làm tôi, không dám điều gì kiêu ngạo. Đang khi quân nguyên quấy nhiễu, Ngài cầm binh quyền. Thánh tông, nhân tông cho Ngài được chuyên quyền phong tước. Trừ ra chỉ tự tước hậu thì cho Ngài phong trước rồi mới tâu sau. Thế mà Ngài không dám tự tiện phong thưởng cho ai chút nào. Phàm các nhà giàu, Ngài có quyền tiền gạo để cấp cho quân ăn thì Ngài chỉ phong cho làm giả lang tướng mà thôi. Đó là Ngài giữ phận làm tôi cẩn thận như thế. Bởi thế Ngài mất đi, từ vua quan cho chí bách tính, ai cũng thường tiếc. Từ khi lập đền ở Vạn Kiếp, hai xã Vạn An, Dược Sơn, ngày đêm đèn hương phụng sự, Ngài thường hiển linh, trừ tà, trị bệnh, cứu hộ nhân dân. Khi nào có giặc, triều đình sai quan đi đánh, thường đến cầu đảo, hễ thấy thanh kiếm thờ trong đền tự nhiên rung động, thì khi ấy tất thắng trận. Nhân dân nhiều nơi lập đèn thờ phụng. Lịch triều có sắc phong ngài là thượng đẳng linh thần. Phụ thân ngài được truy phong làm khâm minh đại vương. Mẫu thân ngài truy phong làm thiện đạo quốc mẫu. Phu nhân ngài là thiên thành thủy dương ngọc nhất. Trưởng công chúa cũng được truy tôn làm nguyên tử quốc mẫu. Các con ngài là hưng võ vương quốc nghiễn hưng hiếu vương quốc úy. Hưng nhượng vương quốc tảng, về sau cũng được phong làm đại vương. Con thứ tư là Hưng Chí Vương Nghê, từ khi đánh nguyên trở về đến làng Trung Mỹ, huyện Thủy Đường, tỉnh Hải Dương, chưa mộ lưu dân cho tụ tập làm ăn. Về sau mất đi, dân ở đấy lập miếu phụng tử. Lịch đại có sắc phong làm phúc thần. Các bộ tướng của ngài, Phạm Ngũ Lão, về sau lại đánh Ai Lao, Chiêm Thành, có công được phong làm. Điện tiền thượng tướng quân Sau khi mất Làng phố ổng Lập miếu thờ Làm phúc thần tiết kiêu về sau Cũng được phong tặng Làm tĩnh mục hiển minh Chiêu ứng đại vương Làm thành hoàng Làng hạ bỉ Nguyễn chế nghĩa Về sau lấy con gái vua anh Tông Là nàng nguyệt hoa công chúa Lúc mất được phong làm An nghĩa đại vương Làng kiêu kỷ Nhân thấy linh ứng Lập miếu thờ Làm thành hoàng còn các tướng cũng được phong tặng tầm sự ở trong đền vạn kiếp. Kể từ năm đinh tị nguyên phong thứ bảy, tức năm 1257, Ngài mới bắt đầu phụng mệnh đánh giặc. Đến năm nay là năm quý Mão 2023. Trục tính được 766 năm mà miếu mạo uy danh Ngài lại uy Nga hơn trước. Ngài thực là một bậc đại anh hùng nước Nam. Đó là Đông A vận mở trời sinh thánh, Nam Hải danh thơm sở tạc bia.